Các bạn đang nghe đọc truyện trên website lạchungcoc.com, cộng đồng audio miễn phí, bộ truyện Phong Ma Yến Tước, diễn đọc Minh Minh, tập 42 Thiên Kim Vinh. Chiều hôm sau, ở hàng xem bói cạnh ngõ Văn Thăng trên đường Phù Dung ở Phụ Tế Nam, có một người khách trẻ tuổi. Người đó trong vóc dáng cao to, có vẻ rất cường tráng, nhưng nhìn mặt đoán chừng tuổi tác lại không lớn lắm. Chắc cũng chỉ chừng 17, 18 gì đó. Gã ăn mặc rất đẹp, nói giọng kinh thành, nơm hình như là công tử nào đấy ở Bắc Kinh. Gã đi tới trước hàng xem bói, quăng lên bàn 5-6 đồng đại dương. Thông thường, xem bói, xem mệnh, chỉ mất năm hào, chưa chi đã vung 5-6 đồng bạc thế này. Đừng nói là tiền dạo đầu, mà kể cả tên ngốc nghìn năm khó gặp, cũng chẳng vung tiền ra cho như thế. Tức thì, Không chỉ thầy xem bói kinh ngạc mà chớp mắt đã thu hút vô số người quay lại xem. Thầy bói liền phấn chấn tinh thần, thế này thì mình khỏi cần ra chiêu kéo người, đã có người tự động giúp thu hút lôi kéo quần chúng rồi. Người khách này không ai khác là mạnh tiểu lục, ăn mặc chỉnh tề. Đã có kinh nghiệm giả làm Nguyễn Ngũ Gia, giờ đây tiểu lục muốn đóng giả làm công tử nhà giàu, có thể nói như trở bàn tay. Quả thật không hoa chút nào, ngay cả tay thầy bói kia cũng bị gã qua mặt. Vậy công tử này, xin hỏi ngài đây đoán chữ hay xem tướng? Xem tướng, tiểu lục đáp. Thầy bói gật đầu, vuốt chờm râu dài. À xin mời nói, mạnh tiểu lục mỉm cười. Ta phải thử xem tiên sinh có xem chuẩn hay không cái đã. Có thể xem ra được cha mẹ ta có còn đủ hay không huynh đệ của mấy người Đã có con nối giỏi hay chưa Thầy bói kia vẫn thẳng nhiên cười cười đáp Lời nói gió bay Phải viết chữ ra làm bằng Ta viết đáp án lên tờ giấy Sau đó mời công tử nói Nói xong xem lại tờ giấy Là biết vừa nãy ta nói đúng hay không thôi Cũng được Ta cũng viết ra Vậy là cả hai bên đều không thể dở trò gì rồi, đúng không? Mạnh Tiểu Lục nói Thấy sắc mặt của thầy bói hơi biến đổi Mạnh Tiểu Lục vội nói Nếu xem chuẩn xác, ta sẽ đi khắp nơi giúp tiên sinh dương danh Đồng thời trả gấp đôi chỗ tiền này Rồi mới thỉnh giáo chuyện đang thắc mắc trong lòng Không biết ý tiên sinh như thế nào À, thì ra công tử muốn thử tài của ta Được lắm, được lắm cây thực trong lòng tên thầy bói này cũng đang âm thầm tính toán. Mặc dù y nhìn ra được tiểu lục có gì đó quái lạ, hẳn là hàng khó dây dưa, nhưng vẫn cảm thấy là gã chỉ là một tên trẻ ranh, liệu có đạo hạnh thăm sâu gì được chứ. Cũng chẳng có thể xảy ra chuyện gì được. Năm sáu đồng đại dương cùng với khoản tiền xem bói gấp đôi mà gã hứa, đã mê hoặc tên thầy bói, khiến y không thể kiềm chế, thấy tiền lóe mắt. Chỉ hận là không thể giật lấy mà đút vào túi ngay. Mạnh tiểu lục đòi giấy bút, sang bên cạnh che kín không cho ai nhìn. Tên thầy bói kia cũng làm y như vậy. Hai người viết xong, tên thầy bói tự tin nói. Vậy thiếu gia này, chúng ta cùng mở mảnh giấy ra đối chiếu nha. Được. Khi hai người mở mảnh giấy ra, mọi người liền trầm trồ ồ lên. Có người chậm đầu ghé tay nhau nhau khen ngợi thầy bói quả là bậc thần toán. Chữ viết trên hai mảnh giấy không ngờ lại giống hệt nhau, chỉ có tên thầy bói là mặt trắng bệt như tờ giấy. Những muốn nhanh chóng bỏ chạy khỏi đây, nhưng vì mặt mũi y vẫn phải cố gắng chống chọi. Trong lòng thầm hiểu, hôm nay e là gặp phải người đến phá quán, sắp không xong đến nơi rồi. Trên mảnh giấy viết, cha mẹ đều còn, không thể khắc mất một. Anh em một vị, không thể hai ba. Mệnh độc, không thể có con. Bên thầy bói cố làm ra vẻ thản nhiên, muốn cướp lời nói trước, xong lại sợ lộ ra sơ hở, y thật sự không nhìn ra được đạo hạnh của người thanh niên trước mặt mình. Nói nhiều sai nhiều, chi bằng lấy tỉnh chế động còn hơn. Mạnh tiểu lục tẩm tiểm lên tiếng giải thích cho mọi người đang vây xem. Các vị nhất định cho rằng tôi đã gặp phải một vị thần toán tử, đúng không? Mọi người nhìn thấy nội dung chúng tôi viết giống hệt nhau. Nhưng các vị có hiểu được là chúng tôi viết cái gì hay không? Không hiểu, không hiểu. Một người hiếu sự đắp lời gã. Mạnh tiểu lục gật đầu nói. Đó là lẽ đương nhiên. Người này chính là một tên biệt bộm. Mọi người nghe tôi giải thích đây. Hắn chẳng qua là chỉ dùng một chiêu khóa liên hoàn mà thôi. Mọi người hãy xem. Cha mẹ đều còn. Không thể khắc mất một. Chỉ riêng câu này. Đã bao hàm tất cả mọi cách giải thích rồi Vừa nãy tôi hỏi Cha mẹ có còn cả hay không Nếu tôi nói cha mẹ đều khỏe mạnh Y sẽ nói cha mẹ đều còn Một người cũng chưa bị khắc đi Nếu tôi nói Một vị đã không còn nữa Y sẽ bảo cha mẹ đều còn là không thể Phải có một vị đã đi rồi Nếu tôi nói cha mẹ đều không còn nữa Y sẽ bảo cha mẹ đều còn là không thể Không thể chỉ có một vị đã ra đi Mà phải là cả hai vị Mọi người nhìn xem Theo như Y viết Nói thế nào thì cũng đều có lý cả Phía sau hỏi về anh em Con cái cũng như vậy thôi Đây chính là khóa liên hoàng Người này là một tên bị bợm Đừng tìm Y xem bói nữa Nói xong Tiểu lục ngân ngang bỏ đi Để lại tên thầy bói mặt đỏ đến tận mang tay Lúc trắng bệt như tờ giấy Đứng đó trận mắt há hốc miệng ra Không còn gì để nói Y không có lời nào để giải thích Chứng tỏ Y có tật giật mình và đuối lý Người sơn đông tính tình hiền hậu Không ai đập phá quán xem bói của Y Nhưng phen này coi như tiếng thối đã đồn khắp phố lớn Y muốn tiếp tục xem bói kiếm tiền ở phủ tế nam E rằng còn khó hơn lên trời Cùng ngày, một hàng xem bói khác ở phủ Tế Nam cũng bị Mã Vân và Trần phá hoại việc làm ăn. Chẳng những thế, Mã Vân còn kích động quần chúng tổng cho tên lừa đảo kia một trận thừa sống thiếu chết. Còn ở hội chùa trên núi Thiên Phật phía Nam Thành, có một tay kim điển bị tố cáo trộm cắp. Kết quả đúng là tìm được đồ vật bị mất trên người hắn ta. Thế là Thảo Thượng Trương gương mắt ra nhìn tên kim điển đó bị bắt đi. Liên tiếp mấy ngày sau đều xảy ra sự việc tương tự Gần đây Ngoài người của Kim Môn trong trường Xuân Hội Những kẻ ngoại lai làm nghề kim điểm Đều lần lượt đóng cửa tạm nghỉ E tai họa ập đến bất thình lình Mã đại ca Anh làm vậy chẳng phải là đắc tội Với đồng môn Mã Gia Môn hay sao Mạnh Tiểu Lộc hỏi Mã Văn nhét mép đáp Nếu thật là người của Mã Gia Môn Khi ta đập cái quán đầu tiên Chúng đã hiểu được chuyện gì mà sớm cập đuôi lẫm đi rồi Còn có thể bị ta phá như thế chắc Bây giờ việc ăn xin bị ta phá hoại Việc xem bói giảm chân lên khiêm môn của trường Xuân Hội Cũng bị ta quấy nhiễu lầm loạn lên Còn lại sầm bạc kỷ viện gần đây Chúng cũng bắt đầu thu lại Nghe từ hội trưởng nói Chuyện mua bán người rõ ràng là đã bớt đi nhiều Có điều bọn chúng đã đề cao cảnh giác Chúng ta muốn đi phá rối nữa, e rằng chắc cũng không dễ dàng như trước đâu. Vậy bước tiếp theo anh định làm cái gì? Thảo Thượng Trưng xỉa răng hỏi. Mã Vân nói, chặn đường kiếm tiền, ắt sẽ bị người ta ghi hận. Ở lại đây nữa chỉ tổ nguy hiểm thôi. Ta nghĩ tốt hơn hết là dẫn theo Tiểu Lục ngồi xe xuống phía Nam, rồi rẽ sang phía Tây đi Lạc Dương, báo cáo với Mã Đầu về chuyện của Mã Lôi. Rồi nghe ngóng thêm bọn lừa biệp kia. Còn chú mày đó, ta đoán là chú mày muốn từ biệt ở đây rồi đúng không? Thảo Thường Trương gật đầu. Đúng thế, tôi chuẩn bị đi một mạch xuống phía nam đến Thượng Hải. Trương đại ca, anh phải đi à? Tiểu lục có chút lưu luyến. Gã và Mã Vân cùng với Thảo Thường Trương dọc đường Du Sơn-Ngoạn Thủy, ơn đền oán trả uống rượu vui đùa thật là khoái hoạt, thoải mái tự tại khó tả thành lời. Giờ đây, Thảo Thường Trương lại phải rời đi, không khỏi khiến Tiểu Lục cảm thấy có chút buồn bã. Thảo Thường Trương cười cười vỗ vai Tiểu Lục nói, huynh đệ, thiên hạ làm gì có bữa tiệc nào không tàn. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ba người đặt một bàn tiệc thượng hạn, ăn uống no nê một bữa. Sau đó, ngay chiều hôm ấy, Thảo Thường Chương liền lên đường. Kỳ thật, ở cạnh Mã Vân và Mạnh Tiểu Lục, Thảo Thần Chương vẫn thấy vô cùng thoải mái, nhưng dẫu sao, y cũng là một tên trộm trong vinh môn. vả lại, đã quen một mình gây án rồi. Đi theo hai người, thì cơ hội thi triển bản lệnh ít đi rất nhiều. Cá và tay gấu, không thể có được cả hai. Hải nội tồn trí kỹ Thiên ngai nhược tỷ ấy lăng, Bốn bể còn trí kỷ, Gốc trời vẫn thiết thân, Quên đệ, có duyên sẽ còn gặp lại. Thảo Thượng Trương rõ bước đi trên đường, Đột nhiên, cảm thấy có người đang nhìn mình chầm chầm, Y tưởng đó là quang sai phát hiện ra mình bị treo thưởng, Vậy nên mới chú ý đến mình. Bèn rõ bước nhanh chân chạy một quảng thật xa, nhưng cảm giác bị dòm trộm phía sau vẫn không hề biến mất. Thảo Thường Trương nhảy mấy bước đà, quần chân chạy một mạch. Thi triển kinh công xong, y vốn tưởng có thể nhanh chóng gắt đuôi người đằng sau, xong vẫn không được. Thảo Thường trưng rốt cuộc cũng dừng chân, sau lưng không có gì cả. Chỉ là y tinh vào trực giác của bản thân, bèn đánh bạo đi thẳng về phía kẻ rình rập sau lưng mình. Đó là một tảng đá rất lớn. Nếu cảm giác của Thảo Thượng Trương không sai, kẻ theo dõi y đang nắp ở phía sau tảng đá ấy. Thảo Thượng Trương nhích từng bước lại gần, dương cung bạc kiếm chuẩn bị sẵn sàng. Bất chật, từ phía sau tảng đá có người lao vút ra, cướp đường bỏ chạy. Thảo Thượng Trương cũng dồn sức vào chăn bám đuổi không buông tha. Với kinh công và sức chạy của y, không ngờ đuổi hết cả nửa canh giờ cũng không bắt kịp được đối phương. Hai người giữ y nguyên khoảng cách không gần mà cũng không xa thêm chút nào. Người kia rốt cuộc cũng dìm chăn lại, thở hỗn hển, xua xua tay nói. <cười> không được rồi, không được rồi, Trương Huynh chạy khỏe thật, tiểu đệ khâm phục lắm. Sao lại là ngươi? Thảo Thường Trương giật thoát mình nói. Bản lệnh ăn trộm của Thảo Thường Trương học được từ vô số trận đòn và những năm tháng lăn lộn tranh đấu trên giang hồ Theo quy củ của vinh môn, y vừa không có người điểm xuân cũng không có ai trong vinh môn điểm linh. Ngay cả một người dẫn đạo nghiêm chỉnh rèn dũa cho cũng không có, thuộc vào loại dân đen vô môn vô phái. Có điều, người trên giang hồ khâm phục nhất là hạng biết nhiều hiểu rộng, song pha Nam Bắc. Loại người này được tôn trọng, mặc dù Thảo Thượng Chương không có sư phụ nhưng y có bản lĩnh cao cường, vai vế cũng có thể xem như khá cao, thuộc hàng cao thủ nhất trong vinh môn. Vì y không trộm của người nghèo, cướp giàu giúp nghèo, nên được liệt vào một trong vinh môn tam quái, biệt hiệu là Cùng Bất Vinh, tức là nghèo không trộm. Còn kẻ trong tướng Mạo Đường Hoàng, cả người toát lên chính khí lẫm liệt trước mặt này, thực tế cũng là một tên trộm. Y cũng được liệt vào vinh môn tam quái, tên Trịnh Cốc An, là loại trộm cướp các sư thừa môn phái đàng hoàng, đã được sư phụ ràng cập. Người ta thuộc loại danh môn chính phái, còn Thảo Thường Trương thì tự học thành tài. Không chỉ xuất thân khác nhau, mà chỗ quái hai người cũng rất khác nhau. Thảo Thượng Trương ăn trộm có nguyên tắc, có chú trọng, còn trịnh cốc An thì chẳng cắm kỹ gì, chỉ có một quy tắc duy nhất, đó là chỉ trộm đồ có giá trị nghìn vàng. Vinh môn tâm quái lần lượt là cùng bất vinh, thiên kim vinh, trộm nghìn vàng và kỹ bất vinh, trộm của mình thiên Kim Vinh Trịnh Cốc ăn này chỉ trộm đồ có giá trị thiên Kim món đồ nào nếu chỉ có giá 999 đồng đại dương thể yết giá rõ ràng y sẽ không bao giờ thèm trộm dạo gần đây thiên Kim Vinh đã rất ít khi lộ mặt Thảoần Trưng nghe đồn y tổ chức ra đắc ý môn gì đó không chỉ trộm cắp những vật có giá trị liên thành mà còn trộm cắp tin tức tình báo cho các bài quânệ lại còn nhận cả việc ám sát giết người đặt cho một cái tên nghe rất kêu là trộm đầu người Thiên Kim Vinh tuổi trẻ Đắc Chí 16 tuổi thành danh 18 tuổi đã nổi tiếng khắp vùng Thiên Tân Bắc Kinh 20 tuổi trở thành một trong vinh môn tam quán 25 tuổi thành lập Đắc Ý Môn tên đúng như người môn chủ của Đắc Ý Môn quả thật là Xuân Phong Đắc Ý Trịnh Góc An bây giờ còn chưa đến tuổi Nhi Lập Khí độ hiên ngang, ăn vận hào hoa, có ai còn cho rằng y là một tên trộm nữa? Trịnh rắm thối! Người bám theo ta làm gì? Thảo Thường Chương vừa mở miệng ra, đã gọi ngay cái biệt hiệu mà Trịnh khóc ăn căm ghét nhất. Lần đầu tiên Trịnh khóc ăn xảy tay, chính là vì đánh rắm một cái phát ra tiếng động. Chuyện này trở thành vết nhơ cả đời y cũng không tẩy đi được. Danh tiếng càng lớn thì biệt hiệu này lại càng truyền rộng khắp. Có điều, người bình thường đều không dám gọi. Ai lại đi chỉ vì nhất thời sướng cái miệng mà để cái đầu chuyển nhà đi chỗ khác ở kia chứ? Cơ mặt của trịnh Cốc An co giật mấy cái rồi nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh. Bản lĩnh nín nhịn quả thật là không tệ. Y cười nói, tiểu đệ vừa khéo gặp được Trương Huynh. Muốn đi theo ôm lại chuyện xưa thôi. Chúng ta cũng 4-5 năm rồi không gặp ấy nhỉ? Bớt làm thân với ta đi. Người mà muốn ôm chuyện xưa thật sao không gọi ta dừng lại? Cho dù không gọi, lúc ta đuổi theo, tại sao ngươi lại chạy? Thảo Thường Trương liếc mắt so vai nói. Mặc dù cơ thể buông lỏng, nhưng tinh thần y lại không dám lơi là chút nào. Chỉ sợ Trịnh Cốc An sẽ đột nhiên ra tay sát hại mình ở chốn hoang phu vắng vẻ này. Cho dù lúc Trịnh Cốc An vừa nói Y không ổn, thể lực không chịu được nữa, nhưng ai biết được có phải Y đang cố ý làm ra vẻ yếu thế hay không? Chuyện gì bất bình thường, ắt có sự trí trá. Y bám theo như vậy, chắc chắn là có mua đồ gì đó rồi. Trịnh Cốc An chả lạ cười nói, Tiểu đệ, tiểu đệ chỉ muốn đùa với Trương Huynh Trúc mà thôi. Không ngờ Trương Huynh bản lĩnh cao cường như vậy. Tiểu đệ đây xin nhận thua. Thảo Thần Trương hỏi. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Chỉ muốn ôm lại chuyện xưa thôi mà. Tiểu đệ nói rồi. Thảo Thường Trương sờ mũi. Được rồi, chuyện ngày ấy đã qua rồi. Chúng ta từ biệt ở đây đi. Cáo từ. Thảo Thường Trương quay người bỏ đi. Trịnh Cốc An vẫn bám theo sau lưng y. Thảo Thường Trương đi được mấy bước liền dừng lại, lớn tiếng hỏi. Sao vẫn bám theo ta vậy? Ớ, đường lớn thanh thang, ai đi đường nấy? Ai bảo con đường này chỉ có Trương Huynh được đi mà không cho Trịnh Mổ đi chứ? Trịnh Cốc An nói. Thảo Thường Trương rút ra hai con dao có gắn móc câu ngược. Lạnh lùng hỏi Người làm gì bọn họ rồi? Trương <cười> Huynh quả là Trương Huynh Xem ra đã sớm phát giác được rồi Trịnh Cốc An cười lạnh lùng <cười> Ý môn chúng ta nhận được phụ làm ăn thù lao 2 vạn đồng đại dương Yêu cầu giải quyết các người Người ta chỉ nói người bên cạnh Mã Văn không giữ lại tên nào cả. Vừa khéo, Huynh lại ở bên cạnh hắn, cũng coi như là gã vào nhà chồng tệ bạc. Tự mình đen đuổi thôi. Có điều, Trương Huynh không phải là loại tầm thường. Ta đành phải đích thân ra tay vậy. Thảo Thường Trương thủ thế nói, Trịnh rắm thôi, bớt đánh rắm đi. Kể cả ngươi ra mặt cũng chưa chắc làm gì ta được đâu Trịnh Cốc An đi từng bước về phía Thảo Thường Trương Đột ngột rùng người xuống Tránh khỏi cú đám nhắm vào cổ họng của mình Từ phía Thảo Thường Trương Trong tay áo bay ra một đám màu đen Thoáng một cái Mùi máu tanh đã tản ra khắp không gian